543, Diều Thịnh. Đi vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 6, nhìn không gian trống trải trong tháp, tiêu viêm không nhịn được thầm than thở trong lòng. Hoàn cảnh cùng đáy ngộ như thế, công hộ địa phương chỉ cho khương giả tiến vào. Không gian tầng thứ 6 đúng là rất lớn, trong tầng tháp tràn ngập một loại hồng sắc. Trong đó có một tia kỳ dị nhiệt độ ở chính giữa thầm thấu ra làm cho kẻ khác cả người có cảm giác ấm áp. chẳng qua, nơi này không gian mặc dù rất rộng, nhưng nhân số đều ít đến tạm thương từ biển phóng nhãn nhìn lại một địa phương không lô Nhưng chỉ có vài người trong đó, cảnh tượng này cùng với cảnh gấp lập ở mấy tầng trên, không thể nghi ngờ là cảnh một trời một vực. Điều kiện tiến vào tầng thứ sáu có chút hạ khắc. Cho dù một số cường bảng cao thủ đều chưa đạt tới cái loại tư cách này, thế nên tầng này ít người là do yêu cầu quá cao mà thôi. Ánh mắt đạo hoa tiêu hiểm cũng không hề chân trừ, trực tiếp thẳng vào trong tầng thứ sáu. Tần này tới tiên phần luyện khí tháp tầng thứ sáu, tự nhiên tiêu hiểm có ý định bế quan. Cường bản đại thái đã tới cũng làm cho hắn cảm giác cấp gáp khi rằng gia tộc biến cố sinh ra vì vẫn cùng bạo lộ khiến cho khi tức hắn là nhất tinh đỉnh phong hơn nữa lại trải qua ba ngày cực hạn chiến đấu làm cho hắn cuối cùng may mắn đột phá dị tinh đấu linh nhưng mà với thực lực như vậy muốn tiến vào cường bảng và đại thái bài xanh vị trí thứ 10 vẫn là có chút áp lực không nhỏ dù sao hôm nay Người tên đứng đầu cường bạc đều đạt tới đô linh đỉnh phong Thậm chí mấy người lâm tu nhai nghiêm hẳn Điều kình đều đã chạm vào bình chướng của đấu vương Thực lực cỡ này cũng đủ Địch lội một số thủ lĩnh trong hắc sắc vực Mấy khi gã tầm thường cường bạc cao thủ Đâu có thể tạo thành quý với bọn họ Chỉ còn 20 ngày nữa Cường bản đại tái sẽ bắt đầu Mấy địch tiêu viêm trong 20 ngày này Cố gắng hết sức để cao thực lực chính mình nắm chắc cơ hội tiến vào 10 xanh ngạch đầu. Mà trong nội viện, địa phương có thể chóng tăng thực lực, tự nhiên là thiên vận luyện khí tháp, Lại cùng với tư cách bây giờ của tiêu viêm, tiến vào tầng thứ sáu lựa chọn là tốt nhất. Chậm rãi đi vào bên trong, hai bên đường, tiêu viêm hơi có chút kinh ngạc phát hiện số lượng tù huyện vòng ở tầng thứ sáu. Mặc dù bên ngoài tinh mỹ hơn nhiều so với 5 tầng trên, nhưng số lượng lại ít hơn một nửa. Với việc này, tế viêm hơi chậm ngâm, nhưng cũng hiểu vì số lượng học viên có thể tiến vào nơi này, dù sao cũng là số ít. vậy không cần quá nhiều tu luyện phòng. Từ từ tiến vào trung tâm tầng thứ 6, nơi này một quảng trường rất rộng, nhưng mà chỉ có hơn 10 người trong đó, mấy nhân ảnh này đều có khí chất bất phàm, hùng hồn khí tức. Thứ trong cơ thể làn tràn xa Và phủ khắp quảng trường Thứ khi tức mạnh mẽ này Nếu xuất hiện trong nội viện Chắc chắn sẽ làm kẻ khác kinh sợ Nhật nhiên Thực lực những người này Ít nhất cũng thể tiến vào Cương bản 30 hạt đầu Ngay khi tiêu viêm mới tiến nhập vào quảng trường Mấy thứ âm thành hỗn tạp nhất thời biến mất Từng đặt ánh mắt sắc bén lập tức chiếu ra Cuối cùng dừng lại trên thân tiêu viêm Kẻ vừa mới tới Ngay lập tức tiếng xì xào còn có cả nghi hoặc âm thanh vàng lên dị tình đấu linh lúc nào loại này thực lực cũng có thể tiến vào tầng tứ sáu chẳng lẽ điều kiện của nội viện bắt đầu hạ xuống có một số người đưa ra nghỉ vấn điều này không phải ngoài ý liệu danh tiếng tiêu viêm trong nội viện không thể nói là nhỏ nhưng những người có thể đứng ở đây không ai không phải là kẻ có danh vọng thiện hách trong nội viện Có lẽ, cái tên tiêu viêm bọn họ đã nghe qua, thế nhưng ít người gặp hắn, dù sao với mấy kẻ điên cuồng tu luyện nhân, rất ít bỏ thời gian đi chú ý việc tầm phào, không liên quan tới bọn họ. Bởi vậy, khi nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên lấy thực lực nhị tình đấu linh, đến vào tầng thứ 6, tất cả đều có chút nghi hoặc. Tiêu viêm, đương nhiên không phải là tất cả mọi người không nhận ra hắn. Ngay sau khi hắn xuất hiện không lâu, Một thách âm kỳ dị quen thuộc lập tức vang lên Sau đó, thân ảnh của Lâm Diễm xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm Nhìn Lâm Diễm trước mặt Tiêu Viêm cười cười túy bắt chuyện Không nghĩ tới, người cũng tới đây Xem ra đặc quyền của ngươi tại lội viện cũng không nhỏ Chỉ cần nghị tình, đấu linh, tức lực Liền tiến vào tầng thứ 6 Không biết muốn giết chết bao nhiêu người Lâm Diễm cười nói Nghe nói Tiểu tử những ngươi Dĩ nhiên tiếp tục 15 chàng thiêu chiến liên tục Hơn nữa không bạn một trận Thực lực thực là vận khí tốt Cũng mày mấy kẻ có thực lực lúc này đã khổ tu Nếu không thì Với cái thủ đoạn lập lồi đài Tiếp chiến của ngươi Chắc chắn sẽ có mấy tên khó luốt đến gây rối Không hề để ý đến sự trầm ngâm của tiêu viêm Lầm diễm vỗ vai hắn nói chuyện Mặc dù khoảng thời gian này Hắn vẫn ở trong thiên phần luyện khí thác Tù luyện Nhưng cũng nghe được một chút tin đồn Thực ra là có chút may mắn Chẳng qua là Mấy cái tên kiều chiến liên tục mà thôi Dù sao Ta cũng được mang luyện mà Tiêu viêm cười nói Người thật là phiền toái Ta yên vị tại cái vị trí này Đã hơn một năm Không có tiếp thu đến một hội kiều chiến Lầm rũ Lìa diễm Nhìn về phía tiêu viêm đang thản nhiên cười nói Bà bác sĩ lắc đầu ánh mắt quét qua quảng trường kia có lẽ nguyên nhân bởi vì lúc trước lập diễm gọi hắn giờ phút này, trong nhiều ánh mắt nhìn vào đã thiếu đi một phần kinh ngạc cho dù không quen thuộc với dung mạo tiêu viêm nhưng đối với tên này, sự kiện vừa rồi xa lạ cũng giảm đi một ít chẳng qua sự kinh ngạc thiếu đi một chút nhưng tiêu viêm quả nhận, nhận thấy không ít người đối với biểu hiện của mình có hứng thú Mấy cái tên ở đây đều là những kẻ khó dây vào Người cũng cẩn thận một chút Nếu như có người tìm người kiếm phiền toái Liền bảo ta Trong khoảng thời gian này Ta cũng ở chỗ này tu luyện Đã lâu không có động thủ Đầu khớp dương lúc nào cũng thấy ngứa ngáy Nếu là có thể làm nóng cơ thể Trước khi thi đấu cũng không phải là chuyện không tốt Lầm diễn ánh mắt đảo qua một vòng thanh ngâm vang lên Khơ hồ những người trong sân đều nghe thấy nghe được lời của lâm diễm, có mấy kẻ trong sân cảm thấy khó chịu. nhắm qua ánh mắt hung hãn nhìn tiêu viêm cũng tủi niệm đi chút ít. cho dù thế nào, lâm diễm cũng là cường giả đứng đầu, cho dù trong tầng thứ sáu cũng ít có người dám chiêu trọng hắn. đà tạm vỗ nhẹ bả vai lâm diễm, tiêu viêm tất nhiên hiểu rõ hành động của hắn, lập tức Đa tạm. hặc hắc đầu khớp xương khó chịu thì tìm liếu kinh đại ca mặt chơi hắn đang tu luyện ở nơi này đấy lầm diễn không thèm để ý chút nào vất tay nói vừa định nói tiếp tục thì một thanh âm làm tử có chút âm nhu đột nhiên vang lên giữa sân làm cho sắc mặt hắn trầm lại. quay đầu đem ánh mắt hướng về một nơi giữa sân cười lạnh nói ta lại tưởng là ai nguyên lai là diều mỹ nhân à đừng có suốt ngày đem nếu kình ra làm lá chắn nếu bọn ta gặp nhau trên lôi đài Lâm Diễm ta đây hết sức giao chiến Còn người nếu bứt tử thì cứ đến Ta tùy thời phụng bồi Nhìn theo ánh mắt Lâm Diễm Tiêu viêm thấy được mấy đạo nhìn ảnh Lặng lẽ đi ra Người đầu tiên thân mặc một bộ hồng bào Người mặt năm từ có vài phần nữ tính Giữa lông mày thấp thoáng Vài tia âm nhu Mà lúc này đây Sau khi nghe Lâm Diễm nói khuôn mặt thoáng âm chầm hơn rất nhiều Tên này gọi là Diêu Thịnh Cùng về cảnh với Liễu Kinh Bình thường đối với liễu phỉ có vài phần tâm tư. Lần trước sau khi nghe được liễu phỉ xung đột với ngươi, định tìm người xử lý, chẳng qua lại bị liễu kinh ngăn cản. Người không được xem thường người này, mặc dù thoáng nhìn sống thái giám, nhưng thực lực cũng không kém. Ở trên cường bảng, hát bài xanh 17 còn mạnh hơn cả bạch trinh. Thực lực lúc này chắc hẳn cũng là thất tình đấu linh. lâm diễm hơi nghiêng đầu quay phía tiêu viêm cười nói, Tiêu viêm nhẹ gật đầu Có thể tại cường bảng bài danh thứ 17 Điều này đủ để cho kẻ khác Không thể xem nhẹ 5 từ này Kẻ mà lúc nói chuyện Đồn có vài phần âm nhu Theo như lời nói vừa rồi của hắn Chắc chắn không thể cô Minh hấu hẳn Thậm chí Sợ là định ý nhiều hơn Chẳng qua đối với việc này Tiêu viêm cũng chẳng lo lắng mấy Đối phương tùy mạnh Nhưng hắn cũng trả phần Chẳng cần có lượng phần e ngại Nếu như muốn luận bạn đánh nhau Thì cũng được mà thôi Lấy bản lĩnh tiêu viêm lúc này Một thấu tinh thất tinh đấu linh Cũng chưa đủ làm cho hắn e ngại Người cứ ở đây mà kiêu ngạo Trên cuộc thi nếu kinh đại ca sẽ làm cho ngươi Ngập cái miệng bồ bồ của ngươi Bình xanh diều thịnh hận nhất là kẻ nào Gọi hắn là mỹ nhân Sắc mặt thoáng biến đổi Ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng tiêu viêm Cười lạnh nói tưởng đánh bạn mấy cái tên thực lực chẳng ra gì thì cho rằng mình có thể xưng bá lội viện, nếu không có Liễu Kình đại ca bảo chúng ta, lúc này không được can dự chuyện Tân Sinh, sợ rằng mặt mũi của ngươi trước toàn bộ học sinh sẽ mất hết. người đã nghĩ đến chuyện đó hay chưa?" Từ Viêm xoa xoa tay cười nói, "Nếu ngươi tự nhận có bản lãnh có thể tùy thời phát dư chiến, chứ nếu chỉ đấu võ mồm Chẳng lói rõ được thực lực cùng cương bảng bài sách thứ 17. Hà hà, nói hay lắm, sợ hẳn cái con chim ấy. Một bền lầm diệm cười ha ha nói, ánh mắt từ từ ấm lạnh bị một tên mới tiến vào cương bảng vài ngày không chút lưu tình khiếu khích. Sắc mặt của Diêu Thịnh càng khó coi, ánh mắt như độc xà nhìn chầm chầm tiêu biên. Chậm rãi bước ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo dụng. Trong ngay mắt tự gian quét ngang toàn trường Cũng tốt Ta sớm đáp ứng Vì nhi Muốn hảo hảo Gió huấn nhạc Đời tên ổn đạn. Hôm nay gặp Có như vậy khí Người không tốt đi Thành âm của siêu thị cư vật vờ Ở tầng thứ 6 Trong đó ẩn Chứa nhẹ nhẹ rất ý Thậm chí làm cho Hỏa nhiệt khí tức Xung quanh Tiêu giảm một ít Tiêu viên khói miệng Lộn lềm lụ cười lạnh Mạnh mẽ tiến lên Ở chỗ giấu chân một khai lít nhỏ trong lớp đá cứng rắn lộ xà Tùy thời phục bồi Trường 544 Sờ Bộ Giao Phong Bởi vì hai người đột ngột bộc lộ một khí tức hung ngắn quảng trường rộng lớn ngay lập tức trở nên yên tĩnh thế rồi, mười mấy cái bóng người liền lùi lại về phía sau vài bước, chuẩn bị xem náo nhiệt ở trong tù luyện tháp mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện nhưng rất nhàm chán hôm nay có đánh nhau bọn họ tất nhiên vui mừng theo dõi trận chiến lầm diễm nhìn tiêu viêm trực diện ngành đón diêu thịnh cũng hơi ngần xa Vừa muốn ngăn chờ, xong lại chậm ngầm một chút, nhưng vẫn chưa có mở miệng. Mặc dù thực lực lộ ra của tiêu viêm mới chỉ nhị tinh đấu linh, nhưng hắn rõ ràng. Trần thực chiến đấu, thực lực của gia hỏa này hơn xa với thực lực của hắn. Thế nên sợ rằng cho dù Diêu Thịnh có dốc hết sức, muốn chiến thắng được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Để cho hắn cảm thụ một chút về chiến lực của mấy gã. Trong hai vị trí đầu của cường bản cũng tốt. Trong lòng nghĩ vậy, lầm diễm lùi về phía sau một bước. Hướng tiêu viêm cười to. Tiêu viêm đem cái tên hẹo là ấy đánh cục đi. Xem hắn còn có dám huynh hoàng nữa hay không. Tiêu viêm khẽ cười. Tiếp tục tiến lên. Hai tay vừa mới vùng lên. Tự đại huyền trọng thước mang theo tiếng xé gió xuất hiện trong lòng bàn tay trọng thước vung lên hứng thẳng vào diêu thịnh dưới trận chiến đấu này chiến ý trong cơ thể tiêu viêm tựa như sóng biển dâng trào làm cho khí thế của hắn không ngừng tăng cao thấy được khí tức cường hãn của tiêu viêm mấy người xung quanh hơi có chút ngạc nhiên trong lòng thẩm nghĩ lời đồn về cái này thực chính xác chiến lực có mạnh mẽ hơn cả thức lực. Lạnh lẽo nhìn khí tức tiêu viềm không ngừng tăng lên cao. diều thịnh hai tay xoay tròn, cực kỳ lông đập đấu khí, màu làm thẩm thấu ra. Theo một chút đấu khí màu làm thẩm thấu xuất hiện, một tia hơi nước cũng ngừng tụ quanh chân. Chỉ một lát sau, Một ám hắc thủy cháo đột nhiên hiện ra, dần đem người diêu thịnh bao vây trong nó. Bên ngoài thủy cháo có những đợt sóng không ngừng xoay chuyển, tựa hồ như một sinh vật sống. Cẩn thận một chút, đây là độc chiêu của hắn, u kình thủy bích, chuyên môn dùng để đối phó với mấy gã lực lượng mạnh mẽ. Xem ra đối với người cũng rất hiểu rõ, vừa ra tay liệt khắc chế sở trường của ngươi nhịn hắc ám thủy cháo mà diêu thịnh ngưng tụ lầm diễm nhố mày lớn tiếng nói nghe vậy tiêu viêm cũng có chút kinh ngạc gật đầu xem ra người này có thể đứng tại thứ 17 trên cường bảng quả nhiên là có bảng lĩnh không kém chẳng qua đối phương là cường giả có đấu khí thủy thuộc tính đối loại đối thủ này tiêu viêm cho tới giờ chết từng sợ hãi một nét cười lạnh hiện trên mặt tiêu viêm một tia cực nhạt thanh sắc hỏa diễm dưới uy lực đấu khí đem toàn bộ trọng thước bảo vầy có sự trợ giúp của thanh liên điện tâm hỏa thủy thuộc tính đấu khí trước mặt hắn chỉ có thể phát huy bảy tám phần thực lực cho dù đã biết có thể làm được cái gì cho dù bị lầm diễm nói toạc ra diêu thịnh cũng không vội vàng chỉ là âm lãnh cười nói cũng không chắc chắn tiêu viêm tạm nhiên cười. Đôi chân giậm mạnh xuống đất, một tiếng lùi mình rất nhỏ vang lên, mà thân hình tiêu viêm dưới bóng ánh mắt kinh ngạc hóa thành bóng đen đầy quỷ mị lao thẳng tới Diêu Thịnh. Cặp mắt trống rỗng hít lại nhìn đạo hắc tuyến lao tới như tia chớp, âm lạnh trong mắt Diêu Thịnh càng ngày càng đậm, hùng hồn đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể cấp tốc di chuyển. Giữa sân, hai cỗ khí tức hùng hồn càng ngày càng mạnh, cùng hẳn đối đầu như nháy mắt lữa thôi sẽ bộc phát trong tầng thứ sáu khoảng cách hơn 10 thước đối với tốc độ tiêu viêm mà nói chỉ là cái nháy mắt chẳng qua những kẻ ở đây không phải là người thường bởi vậy mặc dù tốc độ tiêu viêm cực kỳ nhanh nhưng ánh mắt bọn hắn vẫn luồn theo sát ốc thân hình chợt hiện giữa không trung tiêu viêm nhìn diêu thịnh phía dưới khuôn mặt trợn lên hung ác trọng thước trong tay tăng lực lượng trong sát na Dưới cú đánh trọng thước, một âm thanh trói tai vang lên, dùng động cả tầng thứ sáu. Cảm nhận được cường độ của cú đập này có thiêu viêm. Cho dù là diêu thịnh, kẻ mang trong lòng ít kinh thường, đều ngưng trọng trở lại. Hai tay cấp tốc vũ động, một tia hắc sắc đấu khí nhanh chóng xuất hiện. Cuối cùng, lấy cái tốc độ cực nhanh, ngừng tụ trên đầu một tầng đấu khí thủy phóng. Vạch! trọng thước mang theo lực lượng khổng lồ ẩm ầm đập thẳng vào thủy võng, ngay lập tức một đạo kinh khí va động có thể nhìn thấy được từ điểm tiếp xúc dập sờn tỏa xa. sau cú va chạm tiêu viêm liền hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác trên mỗi đạo thủy võng ẩn hàm loại quỷ dị niêm lực. mặc dù niêm lực không nhỏ, nhưng lực lượng trên trọng thước vẫn mạnh mẽ như cũ, trào ngáy mắt phá vỡ. Hơn trăm tầng đấu khí Nhưng là mặc dù tốc độ quỷ dị Phá hủy rất nhanh Nhưng tốc độ ngưng tụ đấu khí của Diêu Thịnh Cũng không chậm Trong lúc hai tay vũ động Hiện ra rất nhiều tan ảnh Và các tầng đấu khí Cũng trong lúc tan ảnh vũ động Cấp tốc thành hình Mười giây sau khi trận chiến giữa hai người bắt đầu Khi trọng thước chỉ cách đầu Diêu Thịnh tầm nửa thước Lực phòng ngự trên thủy của hắn Đã cố định được trọng thước Thế nhưng kinh khí tỏa ra vẫn làm cho Diêu Thịnh trở lên thành kẻ đầu bù tóc rối Kinh hồng tỏa ra làm Diêu Thịnh mềm muội trong nháy mắt Hắn bình tỉnh lại khuôn mặt trở lên cực kỳ khó coi Không nghĩ tới rằng đây chỉ là lần đầu tiếp xúc mà đã thấy mệt mỏi Mặc dù không có tổn thương nhưng mà kẻ khác nhìn vào sẽ thấy hắn rất chật vật Điều này làm cho một kẻ coi trọng mặt mũi như hắn Sao có thể chịu được Một tiếng giống giận dữ, vàng lên trong ít hầu diêu thịnh, tay phải của hắn ngay lập tức hóa thành quyền. Hắc sắc đấu khí, mạnh mẽ bao trùm lấy, cuối cùng hóa thành một đạo hắc sắc thủ chảo. Thủ chảo vừa vi động, mấy ngón tay sắc bén, trực tiếp xé gió, hướng thẳng tiêu viêm đang ở giữa không chung. Hai tay lắm chặt huyền trọng thước, kinh lực trong cơ thể tiêu viêm bộc phát. Đem tầng đấu khí hoàn toàn loại trừ Thân hình quay tròn giữa không trung Cuối cùng thành sắc cướp trưởng hung hằng và chạm trên hắc thước thủ trào của Diêu Thịnh Phanh chậm thấp âm thanh vang lên Dưới kinh lực bắn ngược Hai người cấp tốc lùi về phía sau Một đan sau khi Tiêu Viêm rơi xuống đất Thì Diêu Thịnh cũng đứng lại trên mặt đất Sau khi ổn định thân hình Diêu Thịnh lại vẽo lướt qua bàn chân của Tiêu Viêm Khi thấy được một lỗ hồng lớn trên vui dày, mấy cười nhạt một tiếng, hai người chiến đấu trong chớp mắt, thế nhưng cũng hung hiệp vạn vần, xuống tay rất là. Chỉ cần một chút sơ ý sẽ dẫn tới trọng thương, đặc sắc chiến đấu như vậy, cho dù mấy người đứng xem cũng không khỏi gật đầu, Tiêm viêm này quả là danh bất hư chuyên, cùng siêu thịnh bài sành thứ 17 trên cường bảng, ác chiến như vậy mà không rơi vào thế hạ mong. Vì thuộc tính người này dĩ nhiên có chút Hủ thực hiệu quả Thực sự là kỳ quái Nếu không có dị hoạt âm thầm hóa giải Sợ rằng hắn chịu thiệt không nhỏ Hơi lắc chân tiêu viêm trong lòng Kinh ngạc Trong lúc tiếp xúc nháy mắt ấy Hắn cảm giác được hủ thực tính ẩn chữa trong đấu khí đối phương Hắc tiêu viêm rất giỏi Lầm diễm hướng tiêu viêm sơ ngón tay cái Cuộc chiến lúc trước Dù ngay cả hắn cũng không nhận ra Đã xảy ra Những chuyện gì Mà đối với việc tiêu viêm Không ngờ không bị chiến bại Hắn có chút kinh ngạc Mặc dù diêu thịnh mới chỉ là thất tinh đấu linh Nhưng bởi vì đấu khí có vài phần cổ quái Cho dù bát tinh đấu linh tâm thương Khó có thể chiến thắng hắn Mà biểu hiện vừa rồi của tiêu viêm Không thể nghi ngờ là ngoài dự đoán của hắn Đây mới chỉ là khởi động làm nóng Đắc ý làm cái gì Diêu thịnh âm trầm nghiêm mặt thanh âm lạnh, lẽo như đố khí của hắn làm cái khác cảm thấy lạnh lẽo tiêu viêm nhàn nhạt biết một cái không nói nhạc trọng thước vung lên đố khí ngưng tụ lại hừ, dừng tay cho ta sau ngày khi tiêu viêm cùng diêu thịnh sắp sửa tái chiến một tiếng hừ lạnh mạnh mẽ vang lên lập tức một đạo quỷ dị nhân ảnh xuất hiện giữa sân, nhất thời một cỗ khí tức sắc bén mà bá đạo sư bảy sân đảo hải bạo dũng một hên đất ở dưới chân nhanh chóng lan ra kéo dài tới khoảng giường bất từ từ chậm lại khí tức sắc bén bá đạo quen thuộc làm cho mọi người rõ ràng kẻ tới là ai lập tức trở nên ngưng trọng cung kính sợ hiển nhiên kẻ mới đến có phân lượng cho mấy gã cường giả đứng đầu nội viện chậm rãi thu lại trọng thức trong tay tiêu viêm hơi khép lại đôi mắt nhìn liễu kình trong sân về mặt không nóng không lạnh vẫn chưa xuất hiện cảm xúc liễu kình đại ca nhìn thấy liễu kình xuất hiện sự thịnh nhất thời mừng rỡ tay buông lên cản lại âm thanh siêu thịnh liễu kình liếc tiêu viêm cùng lâm xiêm nhẹ nhàng nói ta nói bây giờ lấy tu luyện làm trọng có gì ân oán chờ đến cuộc thi mà giải quyết lời nói vừa dứt liễu kình lườm tiêu viêm một cái hiện nhiên đối với tiêu viêm chỉ nhớ hắn có chút khúc mắc nghe vậy, Diều Thịnh há hốc mồm, chỉ có thể gật đầu, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Tiêu Viêm điêm nhiên nói. lần này, có như ngươi gặp may, hy vọng chúng ta không gặp nhau trên giải đấu. Nếu không lúc ấy, người không còn may mắn như hôm nay đâu. Tiêu Viêm hướng nhìn, cũng không để ý đến lời vừa rồi. Đem ánh mắt hướng về Liễu Kinh, người này mới là kẻ lợi hại nhất. Cho dù lấy thực lực bây giờ quán, cũng không có mười phần nắm chắc. Tiêu Viêm, người thực sự làm cho ta cảm thấy hứng thú, mặc dù đối thủ của ta là Lâm Tu Nhai, chẳng qua ta cũng hy vọng người có bảng lãnh chen vào đây. Nhưng mà người nên biết rằng trong cuộc thi sinh tử thuộc thiên mệnh, tuy nói nội viện không cho hạ sát thủ, nhưng dù sao quyền cước không có mắt. Liễu Kình bình thản nói, thanh âm tự có chút ý cảnh cáo. hơi nhíu mày, tiêu viêm tự nhiên hiểu được ý trong lời của hắn, vừa muốn đáp lại, một thanh âm nón nứt, một gột vang nên Tiêu viêm là người ta bảo vệ, ai dám động hắn. Thanh âm nón nớt, thanh thúy động nhân song. Dưới thanh âm này, giữa quảng trường ngoại trừ tiêu viêm, sắc mặt mọi người đều đại biến, ánh mắt trở lên di động. Cuối cùng, trước cửa phòng tù luyện, thấy một thân này nhỏ nhỏ. Trường 545, phòng tu luyện số 1 Trước cửa tu luyện phòng, một tiểu cô lương áo trắng hơi dựa vào tường hai tay khoanh ngặt, đôi mắt liếc qua liếc lại nhìn những người trong quảng trường. Mặc dù nhìn qua như vô hạn nhưng hùng ý giữa đôi mắt con ngươi làm cho tất cả kẻ nào bị liếc qua đều chảy mồ hôi lạnh. À! Hóa ra là tự nhiên học tỉnh, sắc mặt liễu kình từ lúc bạch y tiểu cô lương xuất hiện trở lên có chút khó coi rất nhiều. Chẳng qua so với những người khác, hắn vẫn còn tốt chán, lập tức quay về vệ tửa nghiên, cười nói. Nhưng cách xưa ngô này lại làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị. Một nam tử to lớn lại nói chuyện với một tiểu cô lương, chỉ đứng đến nhau hắn cách khí như vậy, sợ rằng chẳng có một ai có thể cho là chuyện bình thường. Tự nhiên lườm hắn một cái, từ từ tiến vào giữa sân. Mà làng đi vào sâu, thì càng đám người vây quanh vội vã lùi về sau, sợ vướng họa vào thân. Lầm diễm đứng bên cạnh tiêu viêm, thấy thực nhiên đi tới bọn họ. Nhất thời cả người có chút khó chịu. Đối với màn lực vương đáng sợ này, thực sự hắn có cảm giác sợ hãi. Vì ai thì dễ ngươi, không phải ta đã bảo có phiền toái cứ tìm tới ta sao? đứng ở bên cạnh tiêu viêm tự nhiên bĩu môi nói nói cho ta biết kẻ nào ta giúp ngươi xử lý nói xong đôi mắt đen quét quanh xung quanh mà ai bị làng liếc qua vội vàng lắc đầu phủ nhận bên cạnh liễu kinh khuôn mặt của diêu thịnh có chút khổ sở lặng lẽ lùi lại mấy bước Đèn phần nửa thân thể chui sau liễu kinh trước mặt tiểu quái vật mà lội viện ai cũng sợ hãi sợ rằng không dám chọc giận làng hắn thực không nghĩ Tiêu viêm dĩ nhiên có tiểu quái vật này, cực kỳ khó gần có chút quan hệ. Một vài xung đột nhỏ mà thôi, tự thả giải quyết được. Dưới con mắt mọi người, tiêu viêm cười lắc đầu. Mặc dù biết gió tự nhiên là một đầu má thú cực mạnh, nhưng mang lại dung mạo của một tiểu cô lương, hắn cũng chẳng muốn lúc bóng kẻ mạnh. Đem danh hiệu của làng để giữ võ dương oai. Uống hồ, mâu thuẫn vừa rồi không quá đáng. Giao thủ với diêu thịnh. Hai bên đều hơi rắc rối Chỉ có thể nói rằng Không phân biệt cao thấp mà thôi Nghe lời tiêu viêm Sắc mặt liễu kình nhẹ nhàng Một chút Nếu như tiêu viêm đem tên Diêu Thịnh nói ra Sợ rằng tính cách tự nhiên Chắc chắn lùi Diêu Thịnh ra trường trị Mà đến lúc đó Vì bảo vệ Diêu Thịnh Chắc chắn hắn phải tự mình xuất thủ Mặc dù trong nội viện Cho dù đối mặt với đâm tu nhai Hắn cũng không có chút lo lắng Thế nhưng đối với tiểu quái vật này, suy nghĩ của hắn đầy sự kiên kỵ, xung đột với làng ta là chuyện liễu kinh không muốn thấy nhất. Nghe vậy, tự nhiên hơi nhíu mày, xuống người lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tiếp viêm, âm thanh chỉ có hai người nghe thấy vang lên, hừ. Đừng tưởng rằng không nhận sự hỗ trợ của ta thì có thể không luyện chế đan hoàn cho ta đâu đấy. Giờ khóc giờ cười, tiểu viêm vội vàng lắc đầu, tiểu giáo hỏa này cho rằng, hắn không cho nàng hỗ trợ, tức là muốn chạy trốn trách nhiệm luyện chế đan hoàn cho nàng. quả nhiên là một tiểu nha đầu đáng yêu a. yên tâm đi, việc ta đã đáp ứng, người thì ta sẽ không hối hận. khi nào huyền hết, chỉ cần đem dược liệu cho ta, thế là xong. cười cười xoa đầu tự nhiên, từ viêm đột nhiên cảm giác ánh mắt xung quanh có chút quái dị. ngẩng đầu lên, hắn thấy mọi người xung quanh đem ánh mắt cực kỳ kỳ dị nhìn chăm chăm vào bàn tay hắn. Đang xoa đầu tự nhiên Một cái tát đem tên kia đánh bay đi Tiếng nói thầm nhanh chóng truyền Giữa khắp mọi người trong sân Hùng rảnh của tự nhiên Trong trí nhớ mấy gã cường bạn Ý như mới Năm đó Cũng có một số kẻ to gàn Hướng nàng khiêu chiến Chẳng qua bất kỳ ai lên Dưới bàn tay nhỏ bé Điếu sống bóng cao su Đập một cái là bay Cuối cùng Tuy mấy kẻ trọng thương kia đã khỏi Nhưng mà chàng diện kinh khủng đó Làm cho bất kỳ ai chứng kiến đều không thể quên Bởi vậy hôm nay thấy tiêu viêm Dám đối đãi với tự nhiên như vậy Một chút đều chờ mong tịch thay để mà xem đương nhiên Sự kiện bọn họ chờ mong Tự nhiên không phát sinh trên người tiêu viêm Mà tự nhiên chỉ là khó chịu lắc lắc vẻ vẩy đầu Bộ cánh tay tiêu viêm Hồn ngữ khó chịu Nhưng làm cho mọi người xung quanh thấy ngạc nhiên Bằng lực vương Trở nên dễ thoa tiếp khi nào vậy bị nhiều ánh mắt nhìn kỹ, tay tiêu viêm cũng ngừng lại lập tức thu hồi. nếu kình vừa nói một tiếng, tự nhiên đã ra mặt, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục nói mấy lời cảnh cáo. xem qua cử động của tự nhiên và tiêu viêm, tựa hồ hai người quan hệ không tệ. hắn thật không nghi ngờ, nếu hắn lại nói lời nữa vừa rồi, chắc chắn mà lục vương sẽ tặng cho hắn một quyền. được rồi, chuyện hôm nay liền chấm dứt tại đây, có ân oán giải quyết trên sân thi đấu. Nó là lời công bằng nhất bộ vỗ, vỗ đôi tay Liễu kình nhạt nhạt nói Nói xong hắn lại nhìn tiêu viêm một cái Hùng tay lên mang theo đám người diêu thịnh Xoay khỏi quảng trường Thế hành động của Liễu kình Mấy kẻ xung quanh nhún vai chậm rãi rời đi Hoặc Ta nói người vừa rồi nên trực tiếp gọi hắn là Lương Lương Có quái vật này giúp Người còn cần gì phải sợ Liễu kình? Sau khi đám người Liễu kình rời đi lâm diễm Cãi nhẹ lừng tiêu viêm thấp rộng nói. Tiêu viêm lắc đầu, không muốn nói tới vấn đề này. Lại hơi vặn mình một chút, tu luyện phòng nơi này chắc hẳn đều có thể sử dụng, có hạn chế nào hay không? Đương nhiên là có, lầm diễm lược tiêu viêm một cái nói, tầng thứ sáu này không có kiểu xếp hạng thượng trung hạ hầu hết các phòng tu luyện đều chuẩn bị cho cường giả cao thủ. Mà phòng tu luyện tốt hay tốt hơn đều dựa vào bài danh của người trên cường bảng Người bây giờ bài danh thứ 31 Vậy tu luyện ở phòng Chỗ kia Lầm diện xoay người Ngón tay chỉ vào góc quảng trường Ở đó có một dàn Tu luyện phòng hoàn toàn riêng biệt Tu luyện phòng này so với các tầng trên Thì thích mỹ hơn nhiều So với một số phòng ở đây Thì chả đá là bao Trước cửa tu luyện phòng đều được đánh số Con số này đại biểu cho cường bạo, đài danh Con số càng nhỏ Tự nhiên là hiệu quả càng tốt Bây giờ ta ở phòng số 9 tu luyện Tốc độ ở đó ít nhất cũng phải gấp đôi Phòng số 31 của ngươi Lầm diễm há hát cười Có chút đắc ý Gật đầu tiêu viêm không để ý tới lời lâm diễm Xoay người định về phòng tu luyện chính mình Uy Ngươi muốn ở chỗ này tu luyện à Tiêu viêm vừa mới Xoay người thanh âm tự nhiên vang lên ân người đến vòng tu luyện của ta đi đó là vòng số 1 nhà tốc độ tu luyện so với phòng số 9 kia cũng phải gấp hai gấp ba lần thanh âm nòn lớt của tự nhiên là vẻ mặt tươi cười của lâm diễm đột nhiên cứng ngắc lại lập tức bỏ đi ý niệm chiều trọng tiêu viêm phòng tu luyện số 1 là phòng tu luyện dành riêng cho tiểu quái vật này trong số 20 tên đứng đầu cơ bản không biết có bao nhiêu kẻ thèm muốn nhưng cuối cùng chẳng ai dám đi khiêu chiến thế lên chỉ dùng ánh mắt mà trông mong, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên đem tu luyện phòng của mình cho tiêu viêm mượn. loại đánh ngộ này, cho dù là liễu kình hay lâm tu nhai cũng chưa từng có hưởng thụ. có thể đem tu luyện phòng cho người khác mượn, tiêu viêm kinh ngạc nói. lâm diễm xoa tay bất đắc dĩ nói, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, cho ai mượn nội viện không can thiệp. như vậy, tiêu viêm hơi trầm ngâm một chút cười gật đầu, hướng tự nhiên nói, thực rồi. Vậy đành phải hưởng chút vinh quang của ngươi, cạm tụ một chút tốc độ tu luyện trong căn phòng số một đi. Hôm nay, chỉ còn cách cuộc thi không đến hai mươi ngày, chuyện cẩn cấp nhất với tiêu viêm là nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu như hắn cự tuyệt thì hơi có chút kiêu ngạo. Nghe được lời đáp ứng tiêu viêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên hiện nền nét tươi cười nhỏ rộng, chẳng quà trong lúc ngươi tu luyện, ta sẽ đến tìm người để luyện chế đàn hoàn cho ta ăn đó nha ân mỉm cười đây là việc nhỏ. Tiêu viêm tự nhiên không cự tuyệt đi theo ta. thấy tiêu viêm dứt khoát như vậy, tự nhiên cảm vui vẻ. Vội vàng đi trước dẫn đường. Tiêu viêm quay về vẻ mặt hâm mộ của Lâm Diễm. Nhún vài sau đó đi tới, xuyên qua cả quảng trường. Một đám tu luyện phòng lại xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm. Nếu tới gần còn có thể cảm nhận được tinh tuẫn năng lượng trong vòng toát ra. Để ý một chút. Các cửa phòng tu luyện quả nhiên theo lời lâm diễm đều được đánh số bắt đầu từ số 20 càng vào trong làng lửa ấm áp tập thấu trong vòng càng ngày càng lồng đậm cho tới khi tới phòng số 10 có thể dùng mắt thường nhìn thấy một tia năng lượng màu hồng giống như sợi chỉ biêu dần tại không trung cảnh tượng kỳ dị như vậy làm tiêu viêm âm thầm sợ hãi than thở không dứt lời Các bộ của Tiêu Viêm ngừng lại ngay trước căn phòng ở nơi sâu nhất, chính giữa phòng tu luyện này có chút quái dị, mấy phòng tu luyện khác đều có hùng hậu năng lượng tập thấu ra, nhưng nơi này trống trơn, đứng bên ngoài Tiêu Viêm thậm chí không cảm thụ được năng lượng trong đó. Không cần phải cảm ứng, phòng tu luyện số 1 này đẳng chế, năng lượng bên trong quá mức hùng hậu, tài liệu bình thường không chịu được, thế nên chỉ có thể sử dụng thứ tài liệu đặc biệt này hoàn toàn đoạn tiện năng lượng, với bên ngoài tự nhiên quay về phía Tiêu Viêm, vất vất tay, sau đó chỉ vào cánh cửa sắt tên nhánh cuối hành lang nói: "Không được vào đây, đó là nơi cấm, nếu bị trưởng lão phát hiện, cho dù là ta cũng sẽ bị cấm bế, thế nên, nên người phải cẩn thận một chút." Nhìn ánh mắt của tự nhiên đằng sau cánh cửa là một mạng hắc ám, hơi cau mày lại, Tiêu Viêm vừa định quay đi, bỗng bàn tay đột ngột rụt lên. Ngay trong sát na, vừa rồi Hắn rõ ràng cảm nhận được thanh niên điện tâm hỏa Cả người run dậy một chút Có thể làm cho thanh niên điện tâm hỏa Sinh ra độc tính Trong thiên phần luyện khí táp Chỉ có một thứ duy nhất Vẫn là tâm viêm Chậm rãi thở một hơi Sau khi tiêu viêm liếc nhìn cánh cửa màu đen Một chút Ngay lập tức mạnh mẽ quay đầu lại Mở ra đại môn cửa phòng tu luyện cao cấp nhất Trong tầng thứ 6 Phòng tu luyện số 1